Ngày 25, ngay từ sáng sớm, Tô San đã lên máy bay về Thượng Hải. Có điều do gần đây cô quá hót, nên vẫn có paparazzi bám theo. Lúc ra khỏi sân bay, cô phải vòng vào một cửa hàng nhỏ, sau đó lại từ cửa sau đi ra nhanh chóng bắt taxi. Vất vả lắm mới thoát khỏi paparazzi, cô liền lập tức đi thẳng về nhà. Bởi vì sinh nhật 3 năm nay không phải là đại thọ, nên cũng không làm quá long trọng. Tô San có mua tặng ba cô một chiếc xe hơi, tốn hơn hai ngàn vạn. Có điều là chiều nay họ mới đưa tới kịp. Đến lúc cô vào cửa, thì lập tức nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn ở trong phòng khách, chạy tới chạy lui. Sau khi thằng bé nhìn thấy cô, liền xài bước chân nhỏ nhắn chạy tới đây. À, gì út? Tô San dùng một tay bế cháu trai của mình lên, cười cười đi vào trong phòng. Trong phòng khách, Có một vài người họ hàng đang ngồi trò chuyện, đều là những người khá thân thiết. Tô San cũng cười cười, chào hỏi từng người. Gần đây, Tô San nổi tiếng ghê á, tiểu hình nhà cô rất thích xem phim truyền hình của cháu. Đúng vậy, đúng vậy, gần đây cô cũng đang theo dõi bộ phim truyền hình của cháu trên Đài Tương Nam. Ê, Tô San à, cuối cùng cháu và Nam Chính có ở bên nhau không? Nhìn thấy các cô các bác lại bắt đầu hỏi han, Tô San chỉ cười cười không nói gì. Mặc dù ba cô mở công ty riêng nhưng không niêm yết chứng khoán, nhà cô cũng được xem là gia đình giàu có bậc chung. Nhưng tất nhiên là so với những đại gia tộc danh giá thì họ hàng thân thích nhà cô cũng không phải là dân có tiền gì. Nhưng họ cũng không giống kiểu gia đình họ hàng cực phẩm khiến người ta tức học máu mồm như trong phim truyền hình. Khúc sau phim có một chút ngược, kết cục mà cháu nói ra thì không còn thú vị nữa rồi. Tô San vừa nói, vừa đặt hi hi xuống. Cô nói vậy thì có khác gì là chưa nói đâu. Bọn họ còn nhiệt tình hỏi hàn đủ chuyện phim này phim kia. Còn hỏi một vài tin tức trong giới giải trí. Dù sao, mấy chuyện này mọi người cũng đều hiếu kỳ. Ngoài ra, Tô San còn ký tên lên mấy tấm hình cho một vài đứa nhóc. Mấy đứa nói là muốn tặng cho bạn học. Cuối cùng, do quá ồn ào, không còn có cách nào khác, cô chỉ có thể trốn vào trong phòng. Một lát sau, Tô Nguyễn cũng theo vào, còn ra vẻ thần thần bí bí đóng cửa lại, như kiểu sợ bị ai nghe lén. Em nói hôm nay Tạ Duyên sẽ tới đây, vậy sao em không nói cho mẹ biết trước? Hay là em muốn cho ba mẹ một kinh ngạc vui mừng đây? Tô Nguyễn cười cười đi qua đứng bên cửa sổ, vừa nhìn thấy mấy tin tức giải trí trong điện thoại vừa nói. Chị nghe nói hiện giờ, cát xê quảng cáo của em đã lên tới 500 vạn. Vậy bên công ty hoa nhàm chia thủ lao cho em có được nhiều không? Chuyện này cũng không nhất thiết phải giấu giếm tô san cười trả lời <cười> bọn họ chia cho em 7 phần Nhưng hiện giờ mặc dù các xe quảng cáo của em được ra giá, giá là 500 vạn Nhưng Hạ Hòa vẫn còn trao đổi lại với chị Lưu Cũng không có nhận cho em nhiều quảng cáo lắm Bởi vì hiện giờ mà nhận quá nhiều Thành ra lại có hại Anh ta nói muốn chờ phim chiếu xong Em được khán giả yêu thích nhiều hơn lúc đó thù lao đóng quảng cáo sẽ cao hơn bây giờ. nghe vậy, tô nguyễn cũng không nhịn được bật cười. <cười> anh ta đúng là một người biết tính toán đấy. đi theo hạ hoa thì tô san chắc chắn sẽ không thiếu những cơ hội tốt để phát triển. điều mà tô nguyễn lo lắng là vì kiếm tiền mà sau này hạ hoa có thể sẽ bắt tô san phải hoạt động quá nhiều. À, đúng rồi, em định lát nữa sẽ nói chuyện tạ duyên với ba sau đó để bà nói cho mẹ biết, chị thấy như vậy có được không? Tô San mang theo tâm trạng bất an nhìn Tô Nguyễn. Tô Nguyễn suy nghĩ một lát, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên trong phòng vang lên chuông báo tin nhắn điện thoại. Tô San giật mình, vội vàng tìm di động, mở ra thì thấy là tin nhắn của Tạ Diên. Hắn nói, hắn tới đây rồi. Không biết tại sao, tim Tô San bắt đầu đập nhanh hơn rồi, hơi hồi hộp và lo lắng. Đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài Quả đúng là trước bãi đỗ xe Có hai chiếc xe đang dừng ở đó Một trong hai chiếc là xe của Tạ Diên Sao vậy? Tới rồi hả? Tô Nguyễn nhạy cảm Phát hiện ra cảm xúc của Tô San thay đổi Cũng nhìn theo ra phía ngoài cửa sổ Lần đầu tiên đưa người tới ra mắt ba mẹ Tô San vừa cảm thấy vô cùng hồi hộp Lo lắng Lại càng thêm ngại ngùng Cô hơi lo lắng sợ rằng Ba mẹ sẽ không đồng ý Dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn mong sẽ có được sự chúc phúc từ phía người thân của mình. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng để mình trông thật điềm tĩnh đi xuống lầu. Ở phòng khách dưới lầu vẫn vang lên âm thanh của phim hoạt hình mà mấy đứa nhóc đang xem. Còn mấy người họ hàng thì ngồi trên ghế sofa tán gẫu mấy chuyện mỹ phẩm dưỡng da linh tinh. Bà của cô cũng đang ngồi nói chuyện với một người họ hàng về tình hình thương trường. Tô San lập tức lèn ra ngoài cửa lớn. Một vài người thấy vậy, không khỏi tò mò nhìn cô. Ra khỏi biệt thự, Tô San vừa lúc nhìn thấy Tạ Duyên bước xuống xe. Hôm nay, hắn có vẻ rất chú ý chuyện ăn mặc. Một bộ âu phục màu đen đơn giản, bên trong là áo sơ mi trắng, còn được ủi phẳng lì. Bên cạnh ngoài chiếc xe của hắn thì còn có một chiếc Aston Martin mới tinh. Cô cũng muốn tặng cho ba cô chiếc xe này, nhưng mà mắc quá. Phiên bản giới hạn thế này thì phải mất tới hơn bốn ngàn vạn. Anh, anh, sao lại tới nhanh vậy chứ? Tô San đi tới, vừa đi vừa nhìn nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên, sờ sờ chiếc xe mới tinh. Cái này là... Không biết bà của em thích cái gì? Bà của cô thích nhất là xe, sao có thể không thích cái này chứ? Em cũng mua một chiếc xe để tặng bà, anh làm thế này thì làm sao em dáng mang chiếc xe kia ra tặng nữa đây. tổ sàn tựa lưng vào chiếc xe hừ nhẹ một tiếng rồi nói hơn nữa từ trước tới giờ anh còn chưa tặng quà gì cho em thấy bờ môi đỏ bừng của cô hơi rầu lên mấy ngày không gặp tạ duyên không kiềm chế được tới gần ôm lấy eo của cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái ánh mắt trầm trầm sâu thẳm cả anh cũng là của em rồi. Em còn muốn quà gì nữa? Giờ vẫn đang ở ngay trước cửa nhà cô, Tô Sàn đỏ mặt đấm vào vai hắn một cái, nhìn hắn với vẻ mặt kiểu bất mãn lên án. Sàn Sàn, là ai vậy? Ngay lập tức, Tô Sàn đứng nghiêm túc lại, cơ thể thẳng tắp như trong quân đội. Trên trán bắt đầu tát mồ hôi, nhìn ba cô từ trong nhà đi ra, trên tay vẫn còn đang cầm theo tờ báo. Sau khi nhìn thấy Tạ Duyên đứng ở ngoài, Bà Tô không thể không đánh giá, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn chỉ cảm thấy trông hơi quen quen. Đây là bạn của con hả? Sau lưng Tô San đang toát ra một đợt mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất an như vậy. Chào chú, cháu là Tạ Duyên. Tạ Duyên cười cười gật đầu với ba Tô. Tạ Duyên vừa dứt lời, ba Tô đột nhiên nhớ ra cái tên này. Lập tức mang theo vẻ mặt. Hóa ra là vậy, nhìn về phía tạ duyên. À, đúng rồi, đúng rồi. À, cái trí nhớ này của chú thật là... Mà con bé này cũng thật kỳ cục, có khách tới mà nãy giờ không mời người ta vào uống tách trà hả? Nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình của ba cô, Tô San nuốt khan một cái, sau đó cố gắng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhìn tạ duyên đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói. Ba, con và Tạ Duyên hiện đang quen nhau. Vừa nghe thấy vậy, bà Tô cả người lập tức hóa đá. Nhưng mặc dù kinh ngạc, nhưng do kinh nghiệm lâu năm trên thương trường, ấn tượng đầu tiên của ông đối với Tạ Duyên cũng không tệ, cho nên chỉ chốc lát đã tỉnh táo lại, lại mang theo ý trách cứ, chừng mắt với Tô San. Sao giờ con mới nói? Ê, đúng là nhà đầu không hiểu chuyện một tí nào. Bà cô là kiểu người... Ngoài mặt thì cười cười Nhưng không dễ đối phó một tí nào Tô san cũng không biết Suốt cuộc suy nghĩ trong lòng của ông là gì Chỉ có thể ngại ngùng cúi đầu Không phải đâu Là do gần đây con bận rộn quá mà Bận bận bận Mỗi ngày chỉ biết bận rộn còn còn bận rộn hơn cả chị của con nữa đấy Bà Tô không vui nhìn cô Thấy vậy Tạ Duyên đứng một bên Lập tức lên tiếng Là do cháu không đúng Tới tận bây giờ mới đến gặp chú gì? Hy vọng chú gì thứ lỗi? Nghe vậy, vẻ mặt của ba tô lập tức hiền hòa, xua xua tay. À làm gì có, làm gì có. Chú vừa nhìn là biết do con bé này không hiểu chuyện. Cháu bình thường bận rộn như vậy, hôm nay có thể dành ra chút thời gian mừng sinh nhật chú. Cũng không phải là điều dễ dàng gì đâu. Tô sàn ba chấm rồi. Tạ duyên thì bận rộn, chả lẽ còn cô từ trước tới giờ toàn là ăn không ngồi rồi hay sao? Ba, đây là quà sinh nhật tạ duyên tặng ba, còn cũng tặng ba một chiếc xe, nhưng mà chiều nay bạn họ mới đưa tới. Tô San lập tức đi tới bên cạnh chiếc xe mới tinh, vỗ vỗ vài cái. Tô San không nói, thì ba tô còn chưa có chú ý tới chiếc Aston Martin này, giờ để ý thì mới thấy, đây không phải là kiểu dáng phiên bản giới hạn, mà ông vẫn ao ước bấy lâu nay hay sao? công không được không được, cái này quý giá quá, hôm nay cũng không phải là đại thọ, lại nhận lấy quả cáp thì không tốt lắm đâu. Bà Tô vội vàng xua tay, vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc xe này có giá trị tới mức nào, ông cũng biết rất rõ ràng. nghe vậy, Tô San đang tính nói gì đó, thì tạ duyên lại khách khí, đưa chìa khóa xe cho Tô San. dáng vẻ tuấn tú lịch sự, tràn đầy khách sáo. Vậy thì chú cứ coi như đây là quà Tô San tặng cho chú. Đây là do cháu cũng không biết, chú thích gì, nên cũng không để ý nhiều. Nghe vậy, Tô san cũng lập tức nhét chìa khóa vào tay ba cô. Bà, bà thật là may mắn à, tạ duyên còn chưa bao giờ tặng quà gì cho con đâu. Nói tới đây, bà Tô không nhịn được, gõ đầu cô một cái, tức giận nói. Con nhìn xem, dáng vẻ của con hiện giờ giống cái gì, không có một chút lễ phép nào cả. Nói xong... Cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa, ánh mắt nhìn tạ duyên càng thêm hỏa ái. Bà Tô đã lăn lột ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng có kinh nghiệm nhìn người. Mặc dù nghe nói giới giải trí khá hỗn loạn, nhưng cậu tạ duyên này thoạt nhìn có vẻ rất là quan tâm chăm sóc con gái của mình. Là thật tình hay giả dối thì nhìn ánh mắt sẽ biết. Đến lúc vào đến cửa, mọi người trong nhà nhìn thấy có người tới, liền đồng loạt nhìn ra. Mấy đứa nhóc chuyên đọc tin tức giải trí vừa nhìn đã nhận ra Tạ Duyên nhưng vẫn đứng đó che miệng há hốc mồm kinh ngạc vẻ mặt không thể tin được bà tô thì từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Tạ Duyên sau khi vào cửa lại không vui nhìn qua tô san hãy còn còn không nhanh đi pha trà đi tô san bất mãn quét mắt nhìn Tạ Duyên một cái sau đó đi một quầy nhỏ bên cạnh pha trà nhìn thấy Tạ Duyên ngồi trên sofa cạnh bà cô nói chuyện với mấy chú, mấy bác họ hàng nhà cô. Đó là bạn của con sao? Lúc này, mẹ Tô cũng từ trong bếp đi ra. Tô San giật mình, trong tay còn bưng ấm chả nóng. Thấy mẹ cô cũng bê trong tay một đĩa đồ ăn. do dự một lúc, lại nhìn thoáng qua hướng của tạ duyên. Thấy người nào đó có vẻ nói chuyện rất vui vẻ. Mấy đứa nhóc cũng chỉ yên lặng ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình. Nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn tạ duyên. Con Tô San cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói ra thế này. Mẹ Tô quay qua nhìn cô, một tay thì lau lên tạp dề trên người, sau đó nghiêm túc nhìn qua Tạ Duyên ngồi bên kia. Sao hôm nay con lại đột nhiên đưa bạn về nhà? Chương 82: Chơi mặt trược. Thấy vẻ mặt hoài nghi của mẹ cô, Tô San chớp chớp mắt Lấy hết dũng khí góp nhặt bấy lâu nay ra nói Anh ấy... Anh ấy là bạn trai của con Vừa nghe vậy, mẹ Tô lập tức kinh ngạc trừng mắt thật lớn Sau đó lập tức quay ra nhìn người đang ngồi trên ghế sofa bên kia Nhưng chỉ mới nhìn thấy một bên mặt Có điều thoạt nhìn có vẻ dáng vóc không tệ Mẹ Tô đang định tiến lên xem cho rõ Không biết nghĩ tới điều gì Bà lui lại vài bước Trừng mắt tức giận Túm Tô San đi vào trong bếp. Sau khi đóng cửa bếp lại, bà liền cau mày nhìn ra hướng phòng khách nói: Sao còn đột nhiên lại có bạn trai từ đâu chui ra hả? Con đang lửa ba mẹ cơ phải không? Trong tivi không phải hay có mấy cảnh nữ chính đi ra ngoài, tìm đại một người nào đó tới đóng giả bạn trai để lừa ba mẹ hay sao? Tô San bị trí tưởng tượng phong phú của mẹ cô làm cho giật mình kinh ngạc, chỉ có thể thành thật ngoan ngoãn trả lời: Anh ấy tên là Tạ Duyên, cũng là người trong giới giải trí Nhưng anh ấy không giống những người khác Từ trước tới giờ, ngay cả cảnh hôn anh ấy cũng không đóng Tuyệt đối không giống những người của giới giải trí trong tưởng tượng của mẹ đâu Tạ Duyên Cái tên này nghe quen quen Mẹ Tô cao mày nhìn chằm chằm cô Rồi đột nhiên nhớ ra Tối hôm giao thừa, chính là người này đã gọi điện thoại cho Tô San Hay quá nhỉ, hóa ra hai người này đã lén lút qua lại Vậy mà còn giấu tới tận bây giờ. Hừ, còn nói cậu ta tốt thì cậu ta chắc chắn tốt sao? Chính là cái kiểu nhà đầu ngốc ngếch như con là dễ bị lừa nhất đấy. Mẹ Tô hừ lạnh một tiếng, nhớ ra mình còn đang dở tay nấu mấy món ăn, liền quét mắt nhìn Tô San một cái. Con mau đi ra ngoài, lát nữa mẹ phải xem xét thật kỹ cậu bạn trai, không dưng từ đâu chui ra của con. Điều bộ hùng hổ của mẹ làm Tô San cảm thấy hơi sợ hãi sau đó chậm rãi mở cửa phòng bếp đi ra ngoài. Đến lúc cô bưng trà nóng qua bên chỗ sofa, thì thấy Tạ Duyên cùng ba cô và mấy người họ hàng đang chơi mặt trược. Nhìn nhìn trên bàn thì thấy có giá trị tiền chơi rất lớn. Cậu của cô nãy giờ vẫn cao mày, thoạt nhìn có vẻ thua không ít, còn ba cô chỉ cười tủm tìm, không để ai nhìn thấu. Tô San đi qua, đặt ấm trà xuống một bên, sau đó kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh Tạ Duyên. Nhìn thấy hắn đang chờ hồ, hiện tại trên bàn đã có hai thùng, không biết còn quân thùng nào nữa trên bàn hay không. Hồ là thuật ngữ của mặt trược, đại khái là có ý thắng. Ui bài thế này mà đánh ra, thể nào cũng giúp mấy người hồ. Cô thấy cậu của cô, còn cố ý hơi nghiêng bài, để mọi người nhìn thấy. Sau đó lơ đãng quan sát nét mặt của mọi người còn lại. Nhìn xem ba người có biểu hiện gì hay không. Bài dư một quân văn. Trên bàn còn chưa xuất hiện Hèn chi cậu của cô không dám đánh ra Nhưng ba người còn lại Cũng hoàn toàn không thay đổi cảm xúc Ngồi đó không nói gì Thấy vậy cậu của cô cuối cùng Cũng mạnh dạn đánh ra quân văn Ăn Anh rể của cô lập tức mở ra Hai quân văn của mình Cậu của cô nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần không ai hồ là tốt rồi Có điều khi đến lượt đánh của anh rể Thì cô thấy anh ấy Có vẻ hơi do dự Không quá đến 3 giây lại đánh ra thêm một quân thùng. Tô San vừa định lên tiếng thì thấy ba của cô đột nhiên lật bài. Hồ! Theo thứ tự thì đáng lẽ Tạ Duyên hồ trước. Ba của cô không thể nào hồ được. Nhưng Tô San cũng không nói gì. Tạ Duyên rất bình tĩnh úp bài của mình xuống. Xào lẫn đi với các quân bài khác trên bàn. Giả vờ hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra. Anh rể của cô cũng chỉ muốn ba cô được vui vẻ. Không nói nhiều lập tức trung tiền. Tô San cảm thấy diễn xuất của Tạ Duyên thật là xuất quỷ nhập thần. Nhìn thấy mình đã hồ, bà hoàn toàn không thèm chớp mắt một cái, vô cùng thong rong, thật vất vả cho hắn rồi. Anh có muốn uống chút trà không? Tô San nhẹ giọng hỏi. Đây là một cái bàn mặt trực chuyên dụng, mọi người cũng đang phải bắt đầu lấy bài. Tạ Duyên quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu một cái. Tô San lập tức qua bưng một tách trà tới đưa cho hắn. Lúc này không còn quá nóng nữa rồi thấy một màn của hai người như vậy, lầm viễn kim ngồi bên cạnh vừa lấy bài vừa cười nói, san san à, khi nào cháu mời cậu uống rượu mừng của cháu đây? tay của tô san run lên, suýt chút nữa làm đổ tách trà. cô đỏ mặt đặt tách trà xuống, đang tính nói cái gì đó, thì ba của cô lại bắt đầu lải nhải cùa trách, cậu xem con bé này tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiếm lắm mới có người chịu thích nó đấy. ừ. Vì sao con lại không có ai thích chứ? Tô Sàn không nhịn được lên tiếng phản bác. Tạ Duyên ở bên cạnh, cười cười nhìn cô với ánh mắt ôn nhu. Có một người thích đây ạ. Hai người nhìn nhau, Tô Sàn không kiểm soát được lại đỏ mặt, lập tức đứng dậy, không thèm xem bọn họ đánh bài nữa. Kiểu đánh bài bị bợm thế này, chỉ có ba cô là được lợi thôi. Tạ Duyên và anh rể của cô chỉ có mỗi một cách là nộp tiền. Đi ra khỏi khu vực đánh mặt trược, Tô San ngồi trên sofa cùng với mấy đứa nhóc xem phim hoạt hình. Thằng cháu trai nghịch ngợm của cô lại muốn cô bế. Mãi mới chờ tới lúc ăn cơm, mấy người đang đánh bài cũng tản ra, đi qua ngồi vào bàn ăn. Sau khi Tô San ngồi xuống, Tạ Duyên cũng không bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô. Đối diện với bao nhiêu cặp mắt quan sát, Tô San chỉ cảm thấy lưng như bị kim đâm. Cuối cùng, mẹ của cô cũng ngồi vào bàn, Cười tủm tỉm nhìn tạ diên Cháu là tiểu tạ sao Hôm nay dì cũng không làm được nhiều món lắm Cháu cố gắng dùng tạm nhé Trên bàn ít nhất Có khoảng hơn 10 món Nhưng mà Tô san cũng biết Mẹ cô là người ngoài mặt thì cười cười khách sáo Nhưng trong lòng Thì suy tính sâu xa không biết đến đâu mà lần Dì khách sáo quá rồi Cái này mà còn gọi là tạm Thì ngày thường mấy cái thứ cháu ăn Không biết phải gọi là gì Tạ Duyên khách khí nói, ngay vậy mẹ Tô cười tủm tỉm xua xua tay, à đâu có đâu có. Những dịp như thế này thì uống rượu là điều không thể tránh khỏi, Tô San không uống nhưng mấy người đàn ông thì chắc chắn phải uống. Tạ Duyên do còn phải lái xe nên không thể uống rượu, nhưng bà cô chỉ cần vừa uống rượu lại bắt đầu dò xét. Tiểu tà à, cháu với Tô San đã tính toán sau này thế nào chưa? Bà Tô nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói. Tô san thì ngồi đó, giống như là ngồi trên đống lửa, chỉ có thể cứ cắm mặt ăn cơm. Nói thật, cô chưa bao giờ suy nghĩ hay tính toán cái gì tới mấy chuyện này cả. Chỉ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tô san hiện vẫn đang trong thời kỳ sự nghiệp đi lên. Việc tính toán như thế nào sau khi kết hôn thì tùy cô ấy. Có điều sau khi kết hôn thì cháu sẽ ẩn lui về hậu đài, sẽ không đóng phim nhiều nữa. Như vậy thì hai người cũng sẽ không xa cách nhau nhiều. Giọng nói của Tạ Duyên trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe vậy, bà Tô cảm thấy rất vừa lòng gật gật đầu. Mặc dù ông không biết sau này Tạ Duyên còn có thể luôn đối tốt với Tô San như thế này hay không, nhưng với ấn tượng ban đầu thế này, có thể tiếp tục quan sát. Việc kết hôn cũng không cần gấp gáp làm gì. Cháu xem đấy, Tô San vẫn đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp. Cả hai cháu vẫn còn trẻ. Nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau cũng tốt Mất công sau này con bé này Lại lộ ra mấy tật xấu Khiến cháu không chịu nổi Bà Tô cười cười Nói với vẻ sâu xa Tô San đương nhiên biết Bà là đang khảo sát Tạ Duyên Mặc dù ba mẹ cô thường xuyên hối thúc cô tìm bạn trai Nhưng khi đã thực sự tìm một người tới đây Bọn họ nhất định sẽ rất nghiêm khắc Mà xem xét đánh giá Ngay vậy Tạ Duyên cũng chỉ khẽ gật đầu Chú nói rất đúng, những việc thế này nên phải từ từ lên kế hoạch, tính toán cho thỏa đáng. Nghe vậy, bà Tô cũng không nói gì, chỉ cười cười, sau đó lại tiếp tục uống rượu. Tô Sàn ăn một chút, liền bé Hi Hi ra chỗ khác chơi. Thực ra trong lòng cô cũng hơi cảm động, đây là lần đầu tiên cô thấy tạ duyên cư xử khách khí kính trọng với người khác như vậy. Hồi trước, lúc hai người mới gặp mặt, hắn là người tích chữ như vàng, không giống như bây giờ, hoàn toàn không thấy vẻ lạnh lùng cao ngạo nhồi đó nữa. đến lúc rửa chén, bà của cô cùng anh rể và mấy người họ hàng lại qua sofa ngồi uống trà trò chuyện. tô san thì cùng với mẹ cô rửa bát trong bếp. giờ mẹ cô không kích động hùng hổ như lúc nãy nữa rồi. cậu ta duyên này, thòat nhìn cũng không tệ, cũng không phải là người thích ba hoa, trông rất khách khí, hiểu biết lý lẽ. hơn nữa đối xử với con cũng không tồi. hay không giống anh rể của con. Thoạt nhìn là thấy tính cách khôn khéo của người chuyên làm ăn. Nếu không phải đối xử đủ tốt với chị của con, thì lúc trước mẹ đã không đồng ý chuyện của chúng nó rồi. Mẹ tô đứng đó, vừa lau dọn bàn bếp vừa nhíu mày nói. Tô san rửa chén, nghe vậy thì cười cười không nói gì. Tạ duyên chỉ là có diễn xuất quá tốt thôi. Thực chất thì hắn cũng không phải là người dễ tính như vậy. Nếu không thì mấy năm nay đã bị hạ hoa áp bức tới mức nào rồi? Có điều... Nếu muốn kết hôn thì còn cần thời gian quan sát thêm Lâu ngày mới biết được làm người Cậu ta có thể luôn đối tốt với con như vậy hay không Thì còn phải xem xét Biết đâu một thời gian sau lại lộ ra dấu vết Mẹ tô nghiên túc nói Nghe vậy tô san cũng gật đầu không nói gì Cô cũng không ngờ mẹ cô lại dễ dàng buông tha cho cô như vậy Đến lúc ra khỏi phòng bếp Mấy người họ hàng nhà cô cũng đã ra về gần hết Anh rể của cô thì đang nói gì đó với tạ duyên Trên mặt toàn là ý cười rào hoạt của người làm ăn Lúc Tô san tới thì hai người bắt tay một cái Sau đó anh ấy liền cùng chị của cô đi về trước Bà của cô thì không biết đi đâu Tô san qua ngồi bên cạnh Tạ Duyên Nhìn nhìn xung quanh Sau đó nói nhỏ với hắn Anh nói chuyện gì với anh rể của em vậy? Thấy cô đi tới Tạ Duyên không nhịn được Vòng tay qua vai ôm cô Cúi đầu nhẹ giọng nói Hai ngày nay có nhớ anh không? Cô đỏ mặt không nói gì, thực ra không hỏi thì cô cũng đoán sơ sơ, cả hai đều liên quan tới giới giải trí, cơ hội hợp tác của hai bên cũng có rất nhiều, mà anh rể của cô là kiểu người làm ăn, chắc chắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội hợp tác nào. Đúng là không ngờ tới mà, anh mang quà tới cho ba em nhưng lại chẳng có gì để tặng em hết. Lúc anh rể theo đuổi chị em, mỗi ngày đều mua bữa sáng rồi đưa đón chị ấy đi đi về về em thì chẳng có cái gì. Tô San nhíu nhíu mày, đột nhiên lại có cảm giác rằng mình hình như quá dễ theo đuổi thì phải. thấy cô nói như vậy, Tạ Duyên cảm thấy mình rất uất ức, chỉ có thể vỗ nhẹ lên đầu cô, bắt đắc dĩ nói: em là người vô lương tâm nhất mà anh từng thấy. em thực sự nghĩ rằng anh thiếu tiền tới mức nào mà phải đi đóng phim thần tượng hả? Nghĩ trong đầu là một chuyện, nhưng mà hắn nói trắng ra thì lại là chuyện khác. Tô San vô thức đỏ mặt cúi đầu, ho nhẹ một tiếng. <cười> "Em, em nào biết anh cố tình làm thế chứ?" Hiện giờ ngẫm lại, cô lại cảm thấy Tạ Duyên cũng có hơi điên cuồng, chỉ vì theo đuổi cô mà đi đóng phim thần tượng. Lúc đó chắc chắn mọi người trong giới đều nghĩ hoài không ra là vì sao, quá lắm thì chỉ suy đoán, có lẽ là hắn thiếu tiền mà thôi. Tiếng ho lập tức vang lên phía sau, khiến Tô Sàn run cả người lên, lập tức lui ra sau hai bước. Nhìn thấy bà của cô đeo kính, tay thì bưng một ấm trà đi tới. Nhìn thấy hai người thì ông cũng cười cười, ngồi xuống sofa. Người trẻ tuổi thì tình cảm khăng khít là chuyện tốt, không cần phải cảm thấy ngại ngùng. Đối với ánh mắt treo chọc của bà cô, Tô Sàn ho nhẹ một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Ba, giờ cũng không còn sớm nữa đâu, Lát nữa con còn có lịch đi đóng phim, con phải đi đây. Nghe vậy, bà Tô cũng gật gật đầu. Ờ, vậy thì đi đi. Đi trên đường nhớ cẩn thận. Sau này thỉnh thoảng nhớ đưa tiểu tạ về nhà chơi. Tô San chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, sau đó lập tức về phòng của mình lấy túi sách. Lúc già thì mẹ cô lại dặn dò mấy câu, nhớ ăn uống đàng hoàng. Cuối cùng, Tô San mới cùng tạ duyên rời khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi cổng biệt thự, Cô liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nguyên buổi hôm nay, cô đều ở trong trạng thái tâm trạng phập phòng lo lắng, cứ lên lên xuống xuống. May là cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi lên xe, Tô San lại nhìn sang Tạ Duyên ở bên cạnh. Bộ phim kia của anh sao rồi? Kịch bản phim Hollywood kia, Hạ Hòa vẫn cứ nhắc tới. Cũng tạm. Tạ Duyên khởi động, bắt đầu chuyển tay lái. Đến lúc xe càng ngày càng xa biệt thự, Tô San mệt mỏi, ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết nghĩ tới điều gì, lại không nhịn được hỏi hắn. Hôm nay anh đánh bài thua nhiều tiền không? Nói tới đây, Tạ Duyên không thể không quay sang nhìn cô một cái, trên khuôn mặt tuấn tú, hiện lên sự ôn nhu. Em là đang đau lòng cho tiền của anh sao? Chương 83 Lại bị chụp được Tô San nhắm hở mắt lại, bất mãn khẽ hử một tiếng. Em đang lo là anh thua ít tiền quá thì ba của em sẽ không vui mà thôi. Nghe vậy, tạ duyên cũng cười cười không nói gì, tiếp tục nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Lúc này, đột nhiên Tô San nhớ tới chuyện lúc nãy, hai người còn đang nói dở, không nhịn được, lại mở mắt ra nhìn hắn nói. Vậy lúc nãy, anh nói chuyện gì với anh rể của em vậy? Trước đây hai người có từng gặp nhau, hai bên cũng có hợp tác đầu tư một vài lần, cũng không có gì đặc biệt đâu. Tạ Duyên tiếp tục chuyển tay lái, bỗng nhiên hơi nghiêng mặt sang nhìn cô. Mùng hai anh qua đón em. Ngày hắn nói như vậy, Tô San mới đột nhiên nhớ tới chuyện hắn muốn đưa cô tới gặp ba mẹ của hắn. Hiện giờ nghĩ tới chuyện này, cô lại cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải làm sao. Ừ, ba mẹ của anh... Thích con gái như thế nào? Tô San cảm thấy thấp thảm, không nhịn được lại hỏi một câu. Bình thường cô cũng không phải là kiểu người không tự tin như vậy, nhưng khi gặp những chuyện liên quan tới mặt tình cảm như thế này, trong lòng cô cũng không tự tin một chút nào. Hơi thoáng nhìn sang cô một cái, thấy vẻ mặt thấp thảm bất an của cô, Tạ Duyên hơi cong khóe môi lên nói. Chỉ cần là anh thích thì bọn họ cũng sẽ thích. Nghe vậy, gương mặt của tô san không khống chế được, lại nóng lên rồi. bàn tay nắm chặt vạt áo, quay đầu ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói lời nào. lúc tới sân bay, xe dừng lại bên vệ đường, bên ngoài cũng có nhiều người đi qua đi lại. hôm nay trời nắng, có hơi oi bức. tô san đặt một tay lên chốt cửa xe, quay đầu nhìn tạ duyên nói: em đi đây. hôm nay cô mặc một chiếc váy liền, kẻ caro màu xanh da trời, phần tay áo được sắn lên khủy tay làm lộ ra phần cánh tay mảnh khảnh, mái tóc màu cà phê xõa tung trên vai, khiến khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn xinh đẹp. Tạ Duyên quay sang, sau đó duấn người qua, nắm lấy hai vai của cô, nhìn với ánh mắt sáng quắc. "Chỉ vậy thôi sao, em không muốn biểu đạt gì sao?" Hắn ghé lại quá gần, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Tô San rất sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ có thể hôn lên má hắn một cái nhanh như chớp, khuôn mặt đỏ hồng. Em thật sự phải đi đây. Thế này thì ăn thua gì chứ? Tạ Duyên cúi đầu, phủ lên môi của cô, cảm nhận được cô đang cứng đờ cả người, liền chậm rãi, cạnh mở hàm răng của cô. Bàn tay to đã lần tới bên hông của cô, bắt đầu sờ soạn, vuốt ve. Bên hông cảm thấy hơi nhồn nhột, nhột, Tô San lập tức quay đầu né tránh. Những cái hôn của hắn rơi xuống phần cổ mẫn cảm của cô. Cô mang theo hơi thở rồn rập nói. Tạ... Tạ Duyên... Anh đâu như vậy mà." Cô khóc không ra nước mắt, muốn đưa tay để ngăn lại bàn tay của hắn. Từ lần trước, hắn biết cô rất sợ nhột, liền trở nên thích làm mấy chuyện tra tấn người ta như thế này đây. Tiếng thở dốc nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai, ánh mắt Tạ Duyên không khỏi tối sầm lại. Cuối cùng, hắn cũng dừng lại động tác của mình, cắn nhẹ vào bên cổ của cô một cái. Nghe thấy cô rít lên một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu chăm chú nhìn cô. Mùng 2 anh sẽ tới đón em. Tô San làm sao dám nói không, chỉ vội vàng gật đầu, sau đó cửa xe được mở ra. Khi ánh mặt trời chiếu rọi tới đây, Tô San lập tức đội mũ đeo khẩu trang, sau đó xoay người vẫy tay với người trong xe, rồi nhanh chóng cất bước vào sân bay. Trong sân bay có rất nhiều người, lúc đi qua cổng an ninh, không có gì bất ngờ cô lại bị người ta nhận ra. Cũng may cô được thông qua rất nhanh. Đến lúc về tới phim trường đã là 5 giờ chiều Ở ngoài cổng vẫn còn có rất nhiều paparazzi chầu trực Tô San làm như hoàn toàn không thấy bọn họ tự nhiên đi vào Tối nay cô có vài cảnh quay Phim điện ảnh hầu như đều là như vậy Quay chụp thì rất nhiều Nhưng cuối cùng cắt ghép vào thành bộ phim hoàn chỉnh Thì lại chẳng còn được bao nhiêu Dù sao thì độ dài của phim chiếu dạp Lúc nào cũng chỉ có như vậy Không thể làm gì khác được Phim truyền hình của cô lên sóng được mấy ngày thì tỷ lệ người xem cũng càng tăng lên, độ hot vẫn được duy trì. Weibo của Tô San cũng có thêm rất nhiều người theo dõi. Tất nhiên fan couple của cô và Giang dần cũng càng ngày càng nhiều, cho dù dùng cách nào để làm sáng tỏ cũng vô dụng. Khi cô càng ngày càng được nhiều người yêu thích, Hạ Hòa cũng không vội vàng nhận các loại hoạt động vô nghĩa cho cô. Theo lời anh ta, thì thời gian phải dành cho công việc thực sự có giá trị. Mấy hoạt động vừa không nhiều tiền, Vừa không có lợi ích thì không cần thiết phải tham gia Có điều tới tối Thì Vương Trừng lại tìm cô than thở Nói cô đoạt mất tỷ lệ người xem của anh ta Nếu không có phim của cô Thì bộ phim tiên hiệp của anh ta Nhất định sẽ là một mình tung hoành Trong nguyên cả quý này rồi Thế mới nói Trong giới này Vì liên quan tới lợi ích Mà rất khó để tìm được bạn bè thực sự Tuy nhiên Vương Trừng thực ra là một người rất rộng rãi hào phóng Nếu đổi lại là những người khác Có khi còn khi thủ chuyện này cũng nên. Đến ngày 28, một đoạn video bất ngờ được phát tán trên mạng. Hôm đó Tô San vừa mới thức dậy rời khỏi giường, liền lập tức thấy từ khóa Tạ Duyên và người bạn gái thần bí ở trong xe hôn nhau kịch liệt, trở thành top 1 của bảng xếp hạng hot search. Vừa nhìn thấy, Tô San đúng là vô cùng hoảng sợ. Khi mở video ra xem thì thấy hình ảnh cũng khá mờ, có lẽ là quay từ phía sau xe. Do cách cả mấy tầng kính, nên chỉ mờ mờ, nhìn thấy mặt tạ duyên, lại không nhìn rõ mặt của cô lắm. Cư dân mạng A Không thể nào, đây không phải là ông xã nhà tôi. Cư dân mạng B Tôi chỉ muốn biết rốt cục nữ chính là ai. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C Sáng sớm đã nhìn thấy hotshot này rồi, tôi sợ tới mức lập tức đi tìm viên thuốc trợ tim rồi mới dám xem. Đến lúc xem thì lại không rõ mặt lụt cả mút. cư dân mạng đê. nếu ai có bản lĩnh quay lén thì hãy trưng ra khuôn mặt của nữ chính ra đây nha. vẻ mặt xem thường. lúc tô san đi vào phim trường thì thấy mọi người cứ nhìn nhìn mình với vẻ tò mò kỳ lạ. cô chỉ có thể mặc kệ đi vào phòng trang điểm. trong phòng tiết chỉ ngưng nhìn thấy cô vào thì cũng không có phản ứng gì, vẫn ung dung thong thả ăn mì ốc. không cần nhiều lời. Vì ánh mắt hiểu rõ hết thảy của cô ấy Đã thể hiện tất cả rồi Tôi vẫn băn khoăn không biết vì sao Hôm đó cô lại xin nghỉ à Hóa ra là đi hẹn hò Cô ấy vừa xì sụp hút mì Vừa lắc đầu có vẻ cảm thán Tô sàn ho nhẹ một tiếng Sau đó cầm theo hộp sữa đậu nành Đi qua ngồi bên sofa Vừa vuốt vuốt tóc vừa nhìn cô ấy nói Không phải đâu Hôm đó là sinh nhật của ba tôi Hiểu rồi Tiện thể đi hẹn hò luôn chứ gì nói tới đây, Tiết chỉ ngừng đột nhiên đặt đũa xuống, miệng vẫn còn đầy dầu mỡ, tò mò ghé lại gần. Hai người đã gặp mặt ba mẹ hai bên rồi sao? Vậy tính khi nào kết hôn đây? Cô cảm thấy hơi ngại ngùng, cúi đầu, sau đó lại cầm hộp sữa đậu nành lên hút hút. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói tới mấy chuyện này, thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. À, thật ra thì tụi tôi cũng chưa có kế hoạch gì cả, cứ từ từ. Cũng đâu cần gấp gáp làm gì đâu. Tô San nói xong, lại đột nhiên nhớ tới vụ video trên mạng. Không biết tay paparazzi đó có quay được mặt của cô không nữa? Biết đâu anh ta quay được, nhưng chưa công khai thì sao? Nghĩ vậy, cô chỉ có thể lập tức gọi điện cho Hạ Hoa. Nếu là chị Lưu khi gặp chuyện thế này, chị ấy nhất định sẽ tìm gặp cô. Nhưng là Hạ Hoa, chắc chắn anh ta sẽ tìm gặp Tạ Duyên trước, để hắn chú ý cẩn thận hơn. Điện thoại vang lên vài hồi chuông thì thông rồi, người ở đầu dây bên kia cũng không có nhiều lời, lập tức nói lớn. Đoạn video phần sau đã ở trong tay của tôi rồi, cô không cần phải lo lắng sẽ bị lộ ra nữa, nhưng sao ngay cả cô cũng thế, sao lại mặc kệ để Tạ Duyên tùy ý làm bậy vậy hả? Vẫn còn đang ban ngày ban mặt, ở sân bay thì bao nhiêu người qua lại, cô không biết sao? Nghe hắn nói như vậy, Tô San cũng cảm thấy rất ngại. Việc này đúng là cả cô và Tạ Duyên đều sai. Sân bay đúng là nơi rất đông người qua lại, rất dễ bị chụp lén. Có điều chuyện của hai người sớm muộn cũng phải công khai, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách đâu. Nghe giọng nói chuyển tới từ đầu dây bên kia, Tô San ngồi hút sữa đậu nành không nói, còn Tiết chỉ ngưng thì vẫn ngồi bên kia xì sụp ăn mì ốc, cả căn phòng lại ngập tràn mùi măng. Vậy anh tính thế nào? Cũng không có gì. Hạ Hoa hơi dừng lại dây lát, sau đó nói. Tôi nghĩ thế này, bộ phim truyền hình Tình yêu đô thị, chút ánh sáng rực rỡ của hai người sẽ phát sóng vào đầu tháng 6. Đến lúc chiếu xong hoàn toàn, thì chắc khoảng giữa tháng tôi định để hai người công khai vào dịp Tết đoan ngọ. Cô thấy sao? Chương 84 Thật giả lẫn lộn Tô San không nói gì mà yên lặng suy nghĩ một lát rồi mới nói vào điện thoại. Chuyện này tôi phải thương lượng với Tạ diên xem sao đã. Không cần phải thương lượng gì với cậu ta hết đâu, chỉ cần cô tự quyết định là được. Hạ Hoa nói với vẻ vô cùng chắc chắn. Tô san lại hút thêm một ngụm sữa đậu nành, nhìn thoáng qua tiết chỉ ngưng, vẫn đang ngồi đó ăn mì ốc. Cuối cùng, cô chỉ thản nhân nói. Tôi vẫn cảm thấy nên thương lượng lại với anh ấy thì tốt hơn. Chuyện này là chuyện của cả hai người, Tô san tất nhiên sẽ không tự mình quyết định. Mặc dù Tạ Duyên cũng không phải là kiểu nghệ sĩ thần tượng gì, nhưng fan nữ của hắn rất nhiều. Nếu giờ đột nhiên công khai chuyện này, sẽ mất đi rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù cô thấy Tạ Duyên cũng không phải là người sẽ lợi dụng fan để kiếm tiền, nhưng mà chuyện này vẫn phải trao đổi kỹ càng lại với thỏa đáng. Được rồi, được rồi. Vậy hai người cứ từ từ suy nghĩ đi. Nhưng cô nhớ mùng một phải tham gia một chương trình game show, tuyên truyền phim Thanh Huyết Kiếm. Chuyện này không biết lúc trước, Lưu Mẫn có nói về bên đoàn làm phim chưa? Hạ Hoa hỏi Chương trình này đã được quyết định từ sớm rồi Đây cũng là hoạt động trọng yếu Phục vụ cho việc tuyên truyền phim Lúc ký hợp đồng hai bên Cũng có đề cập tới Cho nên cô chỉ cần nói một tiếng với đạo diễn là được ừ, Có nói rồi Nhớ tới chị Lưu Tô San lại cảm thấy hơi trùng xuống Cuộc đời này Không có buổi tiệc nào không tàn Đây là chuyện không ai có thể kiểm soát được Sau khi cúp máy Tô Sàn lại ngồi đó ít lặng uống sữa đậu nành, vừa uống vừa gặm bánh bao, lại thấy Tiết Chỉ Ngưng đang xem một đoạn video tin tức giải trí. Sau khi vụ việc liên quan đến video nụ hôn kịch liệt của Tạ Diên ở trong xe, phóng viên có liên hệ với một số nhân viên trực thuộc công ty quản lý của Tạ Diên. Các nhân viên trong công ty đều nói rằng tính chân thật của video vẫn còn cần được xác nhận lại, nhưng chắc chắn công ty sẽ ngăn lại những lời đồn đãi không có căn cứ trên mạng. Đây là giọng nói của một nữ biên tập viên. Tô San ngồi đó quét mắt nhìn Tiết Chỉ Ngưng đang chăm chú xem video. Tôi cũng đã ở đây mà cô còn xem mấy video đó làm gì chứ? Tiết Chỉ Ngưng nghe vậy thì giảm âm lượng của điện thoại xuống. Về mặt thản nhiên dựa vào ghế sofa nói. Bình thường, mấy nữ nghệ sĩ đều gả cho mấy đại gia vừa già vừa xấu. Cô may mắn thật đấy. Tạ Duyên không chỉ đẹp trai lại còn có thể hỗ trợ cho con đường sự nghiệp của cô. Anh ta cũng không hay tới mấy chỗ không lành mạnh, hái hoa bắt bướm gì cả. Nếu như cuộc đời mà được như cô thì chẳng còn phải mong đợi gì nữa rồi. Nữ nghệ sĩ trong giới giải trí thường có hai kết cục. Một là vì tiền mà gả cho người giàu có, sau đó ẩn lui khỏi giới giải trí. Nếu như trong hôn nhân mà không hạnh phúc thì có thể ly hôn, sau đó quay trở lại hoạt động trong giới giải trí. Kết cục còn lại là gả cho người trong giới, bởi vì chỉ có người trong giới mới có thể hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp đặc thù của bản thân. Nhưng phần lớn những người trong giới đều khá phóng túng, ở trong một môi trường có quá nhiều sự cám dỗ, có rất ít đàn ông có thể một lòng một dạ, chung thủy tới già. Vì vậy, những đôi vợ chồng kiểu như thế này thường là bằng mặt mà không bằng lòng. Đây chính là nguyên nhân khiến Tô San ban đầu cũng không có ý định sẽ hẹn hò với người trong giới. Có lẽ là do tôi may mắn. Tô San cười cười sau đó lại lấy tập kịch bản ra đọc. Vốn dĩ cô cũng không tin vào tình yêu, nhưng mà có thể gặp được Tạ Duyên, đúng là may mắn của cô. Tới buổi tối, Hạ Hoa hình như đã cho người xó hot chốt về vụ lùm xùm này. Tạ Duyên không phải là người kinh doanh fan hâm mộ, nhưng Hạ Hoa thì hành động rất nhanh gọn lưu loát, nhanh chóng liên hệ với những fan hâm mộ cấp cao trong fan club của Tạ Duyên, để bọn họ thông báo với những fan khác vào khống chế dư luận cố gắng không để đám anti fan thừa cơ nước đục thả câu thực ra lợi dụng fan hâm mộ thì hiệu quả hơn cả thuê thủy quân nhiều loại chuyện thế này Hạ Hoa đã làm đến mức vô cùng thành thạo đến lúc Tô San quay lại khách sạn vào buổi tối cô tắm rửa xong liền nhắn tin cho Tạ Diên Hạ Hoa nói cứ như vậy cũng không phải là cách tốt anh ta muốn để chúng ta công khai vào gì tết đoan ngọ anh thấy sao Không biết Tạ Duyên đã ngủ hay chưa, Tô San nhắn xong lại chuẩn bị chụp một tấm selfie để đăng lên Weibo của mình, thì lại nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại. Ừm, anh không có ý kiến. Mắt thấy hắn đồng ý nhanh gọn như vậy, Tô San cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Tạ Duyên, anh thật sự không sợ bị fan hâm mộ ruồng bỏ hay sao? Vậy được, chuyện là mùng một em sẽ phải tham gia một chương trình game show. Hạ Hoa nói lúc đó sẽ có fan tụ tập ở sân bay chờ, vì vậy hôm đó anh đừng tới đón em, tối hôm đó em sẽ tới gặp anh. Nhắn xong, cô lại cảm thấy không ổn lắm, lại nhắn thêm một tin. Nếu không thì sáng mùng 2, anh qua nhà em để đón em cũng được. Cô cảm thấy tối hôm đó mình nên về nhà của mình thì tốt hơn, dù sao quần áo này nọ của cô cũng ở đó. Nhưng tạ duyên hình như hiểu được ý nghĩ của cô, nên nhanh chóng trả lời lại quần áo của em vẫn còn để ở đây. Nhìn thấy mấy dòng này, Tô San tự nhiên lại nhớ tới buổi tối hôm đó, lập tức tắt máy, cảm thấy ngại ngùng chỉ có thể giúp cả người vào ổ chăn. Tô San vừa nghĩ tới tối hôm đó, trái tim lại đập nhanh dồn dập, không biết cô thiết đi từ lúc nào, sáng tỉnh lại thì thấy đêm hôm qua Tạ Duyên có nhắn lại một tin, nói cô hôm đó nhớ về sớm một chút, dì Chu xin nghỉ nên hai ngày này Hắn chỉ là toàn ăn cơm hộp. Tô San thấy vậy cũng không biết phải nói gì. Cô đã sớm nhìn thấu, quỷ kế nham huyền của Tạ Duyên rồi. Vào lần đầu tiên tới nhà của hắn, hắn nói là dì Chu tự xin nghỉ. Lúc sau cô hỏi gì ấy thì thật sự là Tạ Duyên cho dì ấy nghỉ làm hai ngày. Rồi cô ý lửa cô tới để nấu cơm cho hắn. Lần này chắc chắn cũng như vậy, cô sẽ không mắc mưu. Cô cũng không nhắn tin trả lời Tạ Duyên nữa. Hai ngày sau đó vẫn bận rộn đóng phim. Vụ việc về nụ hôn kịch lịch của Tạ Duyên ở trên xe cũng dần dần nhờ Hạ Hoa mà trở nên yên ắng trở lại. Đến sáng mùng 1, Hạ Hoa tới đón cô ra sân bay. Hôm nay sẽ có fan tụ tập đón cô ở sân bay. Hạ Hoa cũng đưa theo một vài vệ sĩ. Do phim đang trong thời gian phát sóng, nếu có hình ảnh fan âm mộ chờ đón cô ở sân bay được phát tán ra cũng sẽ giúp cô trở nên hot hơn. Tạo cho người ta cảm giác cô rất nổi tiếng. Hiện giờ đang là thời điểm cạnh tranh nhau Về lượng fan hâm mộ Hạ Hoa mặc dù là người đại diện rất tốt Trợ giúp cho cô rất nhiều Nhưng có nhược điểm là anh ta là nam giới Khi cô tham gia một vài hoạt động Thì anh ta không thể giúp cô Trong việc lựa chọn trang phục Chỉ có thể nhờ tới nhà tạo hình Nhưng Tô San cũng có nghe nói Hạ Hoa đang liên hệ Tìm cho cô một đội ngũ chuyên gia tạo hình hàng đầu Vẫn đang trong quá trình thương thảo Cô xem xem Lúc trước Lưu Mẫn đều nhận cho cô mấy hoạt động gì đâu. Cứ đóng mấy bộ phim thương mại không có giá trị thế này, thù lao thì chẳng được bao nhiêu. Giờ còn phải tham gia một loạt hoạt động tuyên truyền. Giờ cô đã thấy mệt mỏi chưa? Xuống khỏi máy bay, Hạ Hoa không nhịn được, lại nhảy với vẻ bất mãn. Mặc dù anh ta cũng không cần thiết phải đi cùng Tô San tham gia hoạt động lần này, nhưng hiện giờ nếu như xuất hiện ở bên cạnh Tô San thì sẽ khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng Việc Tô San hiện giờ đã là nghệ sĩ dưới chướng của anh ta rồi Lúc đó ai mà biết được chứ Khoảng thời gian đó lịch trình của tôi khá chấm Nên chị Lưu liền nhận luôn thôi Tô San không thể không lên tiếng giải thích một câu Nhìn thấy bên ngoài sân bay Đã có một đám đông fan hâm mộ dơ cao bảng tên của cô Hạ Hoa chỉ có thể hạ thấp giọng nói Được rồi Hiện giờ hoạt động gì có thể từ chối Thì tôi sẽ từ chối giúp cô Nếu không thể từ chối thì cố phải chịu thôi Hiện giờ mức độ được yêu thích của cô vẫn còn đang trong thời kỳ đi lên. Thời gian tới giá trị con người của cô cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc mọi chuyện đã ổn định rồi thì tôi sẽ nhận cho cô đóng mấy bộ phim và quảng cáo sau. Nghe anh ta nói như vậy, Tô San gần như có thể nghe được tiếng bản tính trong đầu của Hạ Hoa đang vang lên leng keng. Có điều, đây là chuyện cô đang mong còn không được. Như vậy thì khoảng thời gian này cô chỉ có thể tập trung đóng phim. Còn mấy chuyện khác thì cứ để cho Hạ Hoa tự giải quyết. À! Tô San! Tô San! Tô San! Ở đây! Ở đây! Tô San! Chúng em yêu chị! Vừa ra khỏi cửa bắc của sân bay, đám fan hâm mộ lập tức điên cuồng sông tới. Tô San cúi đầu, kéo thấp mũ xuống. Mấy người vệ sĩ đi đằng trước để mở đường. Hạ Hòa cũng đứng cạnh để che chắn cho cô. Mấy fan hâm mộ ùa tới, trong tay còn cầm theo điện thoại, chụp chụp liên tục. Những fan này đều là thành viên trong fan club của cô. Những fan trung thành có sự tổ chức nghiêm trình Ảnh của họ chụp sẽ không tùy tiện đăng lên mạng Trừ phi Hạ Hoa đã làm việc xong xuôi Với những phóng viên viết bài về cô Lúc này mới để cho họ đăng một vài tấm lên Trong này cũng có một vài fan chuyên chức Để quản lý những chuyện lạt vặt Giúp việc khống chế dư luận Hay tuyên truyền cho thần tượng của mình Đây là điều cơ bản nhất Mà bất cứ fan club nào cũng có Vất vả lắm mới lên xe Đám fan hâm mộ vẫn vây xung quanh xe chưa chịu đi Nói với cô chú ý giữ gìn sức khỏe gì gì đó Cô nghe thấy vậy Cũng cảm thấy rất ấm lòng Công việc của cô và Tạ Duyên gần đây Đều ập tới rất rồn rập Bộ phim Hollywood kia của cậu ấy Còn đang trong quá trình thương lượng hợp đồng Cho nên tôi sẽ cố gắng nhanh chóng Tìm cho cô một người đại diện mới Là người bên phía đối tác của công ty Đại khái là khoảng giữa tháng này Sẽ để hai người gặp mặt Trước đây cô ấy từng dẫn dắt rất nhiều minh tinh Có lẽ khá thích hợp với cô Nghe vậy Tô San cũng chỉ nhẹ nhàng ưm một tiếng rồi không nói gì nữa. Dù sao thì Hạ Hoa cũng là nam giới, đôi lúc cũng bất tiện. Người đại diện là nữ thì lúc cô tham gia hoạt động còn có thể hỗ trợ cho cô trong vấn đề quần áo rồi trang điểm này nọ. Đúng rồi, tôi có nghe nói. Ngày mai cô phải gặp mặt ba mẹ tạ duyên phải không? Ngay vậy, Tô San lại đỏ mặt, chỉ ho nhẹ rồi lại ưm một tiếng. Trong giới giải trí này, Tô San là nữ nghệ sĩ có da mặt mỏng nhất mà Hạ Hoa từng gặp. Có điều chắc là do Tạ Duyên thích con gái như thế này. Anh ta cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Đến lúc tới trường quay, Giang Dần và Chu Cầm Cầm cũng đã tới. Nhìn thấy Tô San được mọi người vây quanh giống như chúng tinh phủng nguyệt. Sắc mặt của Chu Cầm Cầm liền trở nên không tốt lắm. Chỉ ngồi một chỗ lướt lướt điện thoại, giả vờ như không nhìn thấy Tô San. Chương trình này buổi chiều mọi người sẽ diễn tập trước một lần. Đến tối mới chính thức ghi hình Trước khi diễn tập, Tô San đi vào phòng trang điểm để trang điểm một chút Còn Hạ Hoa thì đi nói chuyện với trưởng ban biên tập chương trình Kiểu chương trình ghi hình trong trường quay thế này thì phần lớn đều làm theo kịch bản Trong chốc lát đã có nhân viên ban tổ chức tới trao đổi kịch bản với cô Nhìn thấy cô còn khách khí chào hỏi Tô San còn nhớ lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình Gần như chẳng có ai quan tâm tới cô là ai Càng không có chuyện trao đổi kịch bản trước khi ghi hình thế này Lúc đó có thể MC sẽ tổng hợp lại một vài điều Mà cư dân mạng quan tâm để hỏi Nhân viên ban tổ chức ngồi trên sofa Vừa nhìn vào tập kịch bản vừa nói Đại khái là mấy câu kiểu như thế này Lúc trước nghe đồn bạn gái của Tạ Duyên Là do cô giới thiệu Có thật là như vậy không? chương 8-5 Anh đói bụng Tô San nghe như vậy Cũng chỉ hút một ngụm cà phê, khẽ gật đầu Trong giới giải trí có rất nhiều người Bởi vì không muốn nhắc tới những đề tài nhạy cảm Mà mâu thuẫn với ban tổ chức chương trình Vì vậy cho dù chương trình nào Nhân viên ban tổ chức cũng sẽ báo trước Về mức độ các câu hỏi Tô San cảm thấy cũng không có vấn đề gì Dù sớm hay muộn Thì chuyện này cũng sẽ phải công khai Vậy tới lúc đó có khả năng Sẽ có phần nối máy để trò chuyện Chuyện này không sao chứ Người của ban tổ chức lại hỏi. Tô San suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng gật đầu. Thấy cô dễ chịu như vậy, nhân viên ban tổ chức nhanh chóng trao đổi thêm mấy vấn đề nữa, liền rời khỏi rồi. Trong phòng trang điểm lúc này, chỉ còn có Tô San và Tiểu Chu. Tô San định báo trước với tạ duyên một tiếng, tránh việc lát nữa, khi nối máy trò chuyện, hắn lại để lộ sơ hở. Sau khi cô nhắn tin cho hắn, lại mãi vẫn không thấy trả lời, không biết là hắn đang bận làm gì. Đến lúc, Một nhân viên tới nói là chuẩn bị diễn tập, cô mới đi ra khỏi trường quay. Diễn tập thì không cần phải trang điểm quá đẹp làm gì, nhưng lát nữa đến lúc chính thức ghi hình vào buổi tối thì khác. Ban tổ chức còn bố trí một tiết mục mở màn rất hoành tráng để mời tụi cô bước lên sân khấu. Lên sân khấu sẽ theo từng nhóm, Tô San và Giang Dần sẽ đi cùng nhau, Chu Cầm Cầm sẽ lên cùng với diễn viên thủ vai Nam Thứ. Ở dưới khán đài hiện giờ chỉ có vài người trợ lý đạo diễn, Cùng nhân viên ban tổ chức Khán giả hiện vẫn chưa vào đây Wow, Giang Dần Anh lại tới nữa Nữ MC mang theo vẻ mặt trêu chọc nói Giang Dần cũng đã từng một lần Tham gia chương trình này để quảng bá album Hơn nữa cách đây cũng không lâu Lần này lại tới đây Nữ MC không nhịn được Lại trêu chọc một phen Cô không chào đón thì tôi về đây Giang Dần giả vờ tức giận đứng lên Tính bỏ về Mấy MC lập tức cười lớn giữa anh ta lại chu cầm cầm đứng gần anh ta nhất cũng vừa đưa tay nắm lấy cánh tay của anh ta kéo lại nhưng dần dần lại lơ đãng rút cánh tay ra. sao lại không chào đón chứ bộ phim của anh gần đây vô cùng hot mẹ tôi cũng theo dõi hàng ngày anh có thể tiết lộ sơ sơ cho chúng tôi biết về kết cục bộ phim hay không nam mc bắt đầu hàn huyên dần dần ngồi đó chỉ cười cười to vẻ thần bí kết cục là tất cả nhân vật chính đều chết nay anh thật là xấu tính Nếu mà thật như vậy thì chắc chắn khán giả sẽ ném đá biên kịch chết mất. Nữ MC cười cười tiếp tục nhìn về phía Tô San. Tô San, hình như đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Giang Dần có đúng không? Cô cảm thấy anh ấy là người như thế nào? Ở phía dưới hiện giờ, vẫn chưa sắp xếp máy quay. Chỉ có một vài người biên kịch chương trình và nhân viên trường quay xem mọi người diễn tập. Hạ Hòa cũng ngồi ở đó. Tô San đứng ngay bên cạnh Giang Dần, nghe MC hỏi như vậy. Thì cười cười trả lời Anh ấy hát rất hay Tính tình đôi lúc khá hài hước Bình thường cũng rất bình dị gần gũi Không có bệnh ngôi sao gì cả Là người rất tốt Đây là kiểu trả lời nghiêm chỉnh, Không tìm ra một chút sơ hở nào Giang dần ở bên cạnh Không nhịn được quay qua nhìn cô một cái Không biết là cô nói thật lòng Hay là giả vờ nữa Nghe nói Giang dần có hát ca khúc chủ đề của phim Vậy anh có thể cho chúng tôi nghe một đoạn ngắn hay không? Nữ MC cầm micro nói, hình như phần này bên phía ban tổ chức đã trao đổi trước với Giang Dần rồi nên anh ta cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trong trường quay bắt đầu vang lên đoạn nhạc của ca khúc chủ đề phim. Giang Dần cầm micro nhìn sang Tô San rồi chậm rãi cất tiếng hát. Ca khúc chủ đề phim vốn dĩ là Giang Dần hát, không khí trong trường quay lúc này cũng vô cùng tốt. Cả hai MC chương trình thấy một màn Giang Dần nhìn Tô San rồi hát. Thì vẻ mặt đều trở nên ý vị sâu xa Ngay cả hạ hoa ngồi phía dưới kia Cũng mang theo dáng vẻ xem kịch vui Thầm nghĩ Đáng lẽ mình nên đưa theo cả tạ duyên tới đây Ánh mắt của Giang Dần vô cùng chăm chú Khiến Tô San cảm thấy hơi lúng túng Không biết phải làm sao Cô chỉ tập trung nhìn xuống dưới khán đài Với vẻ mặt không có cảm xúc Khi ca khúc đã hết Mấy MC đều lớn tiếng nói Giang Dần anh có ý định mời Tô San Làm khách mời trong buổi biểu diễn sắp tới của anh không? nghe vậy, sang dần còn chưa kịp lên tiếng, thì tô san lại đột nhiên lên tiếng cười nói. Ngũ âm của tôi không được đầy đủ, nếu mà mời tôi thì chắc chắn fan của anh ấy sẽ trả vé đấy. Cô có thể ngồi nghe tôi hát mà. Sang dần bỗng nhiên quay sang nhìn cô nói. lập tức không khí trong trường quay trở nên liền kỳ lạ. cuối cùng nam mc nhanh trí lập tức tiếp lời. tất cả chúng tôi đều muốn đi, anh có thể tặng vé không? tô san vẫn chỉ mỉm cười không nói gì. Còn răng rần cười cười nói Tất nhiên là có thể Kết thúc đề tài này Nữ MC nhìn kịch bản chương trình trong tay Sau đó chuyển sang phần trò chuyện tiếp theo Quay sang Tô San hỏi Cô đã hợp tác với nhiều nam nghệ sĩ như vậy Cô cảm thấy trong số đó Ai là người phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của cô nhất Đây là câu hỏi đã trao đổi trước Với nhân viên ban tổ chức Tô San nhanh chóng cầm micro trả lời Tôi không có tiêu chuẩn chọn chồng nào cả Tôi chỉ dựa vào cảm giác của bản thân mà thôi. Tôi nghe nói trước đây, cô có giới thiệu bạn gái cho Tạ Duyên, điều này có thật không? Nữ MC mang theo vẻ tò mò nói. Do chỉ là diễn tập, cũng không có máy quay ở trước mặt. Tô Sàn không khỏi cúi đầu cười. Nhưng sao trước đây có tin đồn về việc quan hệ của hai người không được tốt lắm? Còn Lan truyền rằng bởi vì năng lực diễn xuất của cô kém, nên suýt chút nữa Tạ Duyên từ chối vai trong phim, chút ánh sáng rực rỡ. Cô suy nghĩ thế nào về chuyện này? Nữ MC nhìn kịch bản trong tay nói Ngay vậy, San cầm micro Trả lời nghiêm túc Thực ra đây chỉ là mọi người suy đoán Không có căn cứ Tạ lão sư là một tiền bối tốt của tôi Anh ấy đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ Chúng tôi không có không hợp nhau Nếu quan hệ của hai người tốt như vậy Thì cô có muốn làm sóng tỏ chuyện này Ngay tại đây luôn không? Chuyện này hình như không tốt lắm Chúng tôi cũng rất lâu rồi Không có liên lạc với nhau Tô San còn chưa nói hết thì một nhân viên trong ban tổ chức đã nhận lấy di động của cô từ trong tay của Tiểu Chu mang lên sân khấu. Cũng không chắc là có thể gọi được cho Tạ Duyên hay không. Nếu Tạ Duyên mà không nhấc máy thì cũng không còn có cách nào khác. Dù sao cũng chỉ là đang diễn tập. Tô San cầm điện thoại lên lướt lướt trong danh bạ tìm tên Tạ Duyên. Cũng may là trong điện thoại cô chỉ lưu hai chữ Tạ Duyên nên dù có bị mọi người nhìn thấy thì cũng không sao. Thật ra thì tôi cũng đang ế đây, Tô San, nếu được thì cô cũng giới thiệu một người bạn gái cho tôi được không? Nam MC bỗng nhiên trêu chọc một câu. Nghe vậy Tô San không nhịn được bật cười một tiếng. Hiện giờ đã nhấn nút gọi rồi, nữ MC còn nói cô bật loa ngoài lên. Chu cầm cầm ngồi bên cạnh, nhìn một màn này với vẻ mặt thờ ơ, trong lòng thì cảm thấy khinh thường. Nói cho cùng thì cái cô Tô San này không phải là muốn lợi dụng tạ duyên để tăng độ chú ý hay sao? Thường ngày thì cứ mang theo điệu giả vô ta đây rất thanh cao Thực chất bên trong chẳng khác nào kỹ nữ Điện thoại vang lên vài lần chuông Nhưng vẫn không có người bắt máy Tô San cũng không biết là Tạ Duyên đang làm gì Chỉ có thể cười cười nói với MC uh, Chắc anh ấy đang bận gì đó rồi Cô vừa dứt lời Thì điện thoại đột nhiên lại thông Trong điện thoại lập tức chuyển tới một giọng nam trầm thấp Mang theo vẻ lười biếng Khi nào em mới về Anh đói bụng rồi. Vì mở loa ngoài, tất cả mọi người trong trường quay đều nghe thấy. Tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt ngơ ngác. Hạ Hoa đang ngồi dưới khán đài cũng cau mày xài bước chạy thật nhanh lên sân khấu. Không ngờ Lãn đang ngủ, Tô San vẫn còn chưa có hoàn hồn, Hạ Hoa chạy tới đoạt lấy điện thoại trong tay cô, lập tức cúp máy, sau đó quay xuống dưới, vẫy vẫy tay với tổng biên tập chương trình đang ngồi bên dưới khán đài. Chuyện ngoài ý muốn, xin mọi người cứ tiếp tục. Dù sao cũng là MC có kinh nghiệm, mọi người đều có năng lực ứng biến rất tốt. Thực ra bọn họ cũng đã nghe phong phanh chuyện này rồi, nhưng tất nhiên là tận mắt chứng kiến thì kinh ngạc hơn nhiều. Mọi người giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đạo diễn chương trình lại bắt đầu để cho mọi người diễn tập mấy trò chơi nhỏ nữa. Còn Chu cầm cầm thì lại luôn nhìn chằm chằm tô san, hoàn toàn không ngờ được tiện nhân này lại âm thầm qua lại với tạ duyên. Hèn chi gần đây lại lấy được nhiều cơ hội tốt như vậy, còn trở thành nghệ sĩ dưới trướng của Hạ Hoa, không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Mặc dù sau đó không khí diễn tập trong trường quay có hơi kỳ lạ, nhưng mọi người đều cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tô San vẫn còn hơi xấu hổ, cô hoàn toàn không ngờ được Tạ Duyên lại đang ngủ vào giờ này. Trước kia, hắn chưa bao giờ ngủ vào ban ngày hết. Diễn tập xong, Hạ Hoa ngồi trong phòng nghỉ chờ cô, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Không cần hỏi cũng biết, chắc vừa mới lên tiếng tranh cãi với Tạ Duyên một trận. Nhưng thoạt nhìn thì có vẻ anh ta cãi cũng không lại, cho nên sắc mặt mới khó coi tới như vậy. Hai người nhanh nhanh chóng chóng công khai đi để đỡ mất công tôi suốt ngày thấp thỏm lo lắng để phòng dùng cho hai người. Hề, hey, Tạ Duyên như vậy chắc chắn là cậu ta cố ý, ban ngày ban mặt mà ngủ cái gì chứ? Cho rằng mình là lão già 7-80 tuổi hay sao mà còn đòi ngủ chưa? Hạ Hoa càng nói thì càng cảm thấy tức giận. Nếu giờ chuyện này mà bị dò dì ra bên ngoài, chắc chắn mọi người sẽ quay sang chỉ trích Tô San lợi dụng tạ duyên để lăng xê rồi. Thế này thì khác nào, không dừng lại mua việc hay sao? Thực ra cũng không thể trách anh ấy. Tối nay tôi mới ghi hình chính thức, cho nên chắc anh ấy cũng không ngờ tới. Anh cũng biết mà, anh ấy không phải là người dành việc tham gia mấy game show như thế này đâu. Tô San nhịn không được, lên tiếng giải thích thay cho hắn. Nghe vậy, Hạ Hoa hít một hơi thuốc thật dài. Thôi được rồi, anh ta cũng đã quen tính cách tùy hứng của vị đại ca này rồi. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên gây ra chuyện. Trong đài truyền hình có nhiều người như vậy. Một truyền 10, 10 truyền thành 100, chắc chắn rất khó mà khống chế được. Đây coi như là liều dự phòng trước khi hai người chính thức công khai đi. Hạo Hòa thở ra một làn khói, bất đắc dĩ nói. Thực ra bình thường, những nhân viên của đài truyền hình cũng sẽ không nhiều chuyện mà lan truyền lung tung. Bởi vì cho dù biết phong thanh là thế, Nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì cũng vô dụng. Mấy kiểu scandal như thế này giống như chuyện thường ngày ở huyện. Mọi người nghe giết cũng quen rồi. Đến 10 giờ tối, chương trình kết thúc ghi hình. Tô San cầm điện thoại định gọi cho tạ Diên, Thì hắn lại vừa lúc gọi tới. Alo, em kết thúc công việc rồi. Nghe vậy đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói trầm ấm. Em, em đang ở đâu? Em ở... Đang nói dở thì Tô San đột nhiên nhìn thấy chiếc Benley quen thuộc vừa dừng lại ở ven đường. Hạ Hoa ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói: "Là gan thật là lớn, chỗ này mà cũng dám dừng xe, cậu ta đang ngại là ở cái đài truyền hình không có nhiều phóng viên hay sao?" Gió đêm thổi tới, bên ngoài tòa nhà ánh đèn chiếu rọi nhấp nhánh rất là bắt mắt, thỉnh thoảng có một vài nhân viên đài truyền hình đi ra đi vào. Làm nghề này phải tăng ca là chuyện rất đối bình thường. Tô San cúp máy, quay sang nhìn Tiểu Chu nói Em gọi taxi về trước đi, ngày mai chị có việc bận Em hiểu rồi Tiểu Chu gật gật đầu với vẻ ngầm hiểu Nhìn chiếc xe đang dừng bên vệ đường Tô San lập tức đeo khẩu trang lên, chậm rãi đi qua đó Nhìn nhìn xung quanh, sau đó kéo mở cửa xe ngồi vào trong Tạ Duyên mặc một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới Gần như cả người, hòa vào là một với màn đêm bên ngoài Sau khi thấy cô đã ngồi vào xe, lại nhìn qua Hạ Hoa đang đứng ở ngoài. Hạ Hoa đứng ở ven đường, hình như đang chờ tài xế đánh xe tới. Tiện thể nhìn nhìn xung quanh, xem có paparazzi hay không. Dưới sự coi chừng của Hạ Hoa, Tạ Duyên quay sang nhìn Tô San, vẫn còn đang đeo khẩu trang, giọng nói ôn nhu. Em đã ăn cơm chưa? Hắn còn chưa hoàn toàn dứt lời, Tô San đột nhiên nhớ tới chuyện hồ chiều, không khỏi nhíu mày nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hôm nay có phải là anh cố ý không? Hạ Hoa vì chuyện này mà tức giận tới mức suýt nữa thì ói máu rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của tạ duyên không thay đổi, nghiêm túc nói. Không phải. Anh cho rằng là em sẽ tin sao? Tô San quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Tạ duyên nhìn tứ phía, sau đó đột nhiên ghé người qua, mổ lên bờ môi đỏ mọng đang hơi dầu lên của cô một cái, giọng nói chầm thấp. Em phải tin tưởng anh. Tô San hoảng hốt, theo bản năng đưa tay lên che miệng của mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Nhìn thấy hạ hoa đang nhìn chằm chằm bên này, khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi, đưa tay ra đầy đẩy hắn. Anh mau lái xe đi. Thấy dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của cô, tạ duyên không nhịn được khẽ bật cười. Sau đó nhấn chân ga, chậm rãi chuyển động tay lái. Đến lúc xe đã đi được một quãng xa, Tô Sàn quay đầu lại nhìn tòa nhà truyền hình đang khuất dần về phía sau, cuối cùng không kiềm chế được, lại chừng mắt nhìn hắn nói: "Anh còn nói là anh không cố ý, anh rõ ràng biết Hạ Hoa đang ở bên ngoài nhìn mà anh còn nói tới đây", cô lại đỏ mặt quay đi không nhìn hắn nữa. Hiện giờ cô mới phát hiện ra, Tạ Duyên càng ngày càng xấu tính. Anh ta không nhìn thấy được đâu. Tạ Duyên hơi mím môi lại, trong ánh mắt còn chứa đầy ý cười. "Sao lại không thấy? Theo em thấy thì chắc chắn là anh cố ý." Cuộc điện thoại hôm nay cũng là cô ý Ban ngày ban mặt mà ngủ gì chứ Tạ lão sư à Diễn xuất của anh thật là xuất quỷ nhập thân Tô San cau mày Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ Có đánh chết cô cũng không tin Tạ Duyên lại ngủ vào ban ngày Anh đau đầu cho nên lúc chiều mới nằm nghỉ một lúc Vừa nghe thấy thế Tô San lập tức quay sang Nghiêm túc nhìn chăm chàm hắn Anh bị sao vậy Thoáng nhìn qua cô một cái Thấy vẻ mặt đầy quan tâm của cô, Tạ Duyên khẽ cười một cái rồi nói, không có gì là bệnh cũ mà thôi. Tạ Duyên chắc chắn sẽ không đem mấy chuyện kiểu này ra lừa gạt cô, hóa ra đúng là hắn không khỏe. Tô San chớp chớp mắt, yên lặng nhìn hắn. Có lẽ bị cái nhìn của cô làm cho lúng túng, Tạ Duyên bỗng một tay đưa ra xoa đầu cô nói. Em cứ nhìn anh như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn xe cộ đó. Thực ra anh không cần phải tới đón em thế này đâu, tài xế có thể tới đón em được mà. Tô San bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Về đâu? Hơi liếc nhìn cô một cái, hắn thấp giọng nói. Cô đỏ mặt quay đầu mặc kệ hắn, tạ duyên càng ngày càng nham hiểm, hèn chi ngay cả hạ hoa cũng không có cách nào đối phó. Cả quãng đường dài, hai người không nói gì. Tới lúc đến biệt thự của tạ duyên thì Tô San cởi dây an toàn đi xuống xe chờ hắn đỗ xong xe thì cả hai cùng nhau đi vào